Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 4 chương 122 Thanh Trọc Hiền Ngu do ai định Thánh nữ nói Nếu như nàng không thể trở về Sẽ phải phiền toái tiểu trần Viện trưởng ngài tạm thời dẫn dắt Chúng ta Nam khê trai thiếu nữ hướng trần trường Sinh thật tình hành lễ Váy trắng bồng bền Không cần lo lắng Thánh hậu nương nương Đối xử với nàng như con gái ruột Giáo hoàng bệ hạ ác cũng phải nể mặt ngươi Dù sao cũng sẽ không làm gì nàng cả Trở lại tiểu lâu, đường tam thập lục khuyên nhũ Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh trong lòng biết đạo lý đúng là như vậy Chẳng qua là tại sao trước khi hưởng dung đi hoàng cung lại dặn dò chốn nữ của nam khê trai như vậy Chẳng lẽ nàng biết mình vào hoàng cung rồi sẽ rất khó đi ra ngoài ừ. Tại sao vậy chứ Nàng muốn làm chuyện gì trong hoàng cung Nàng bây giờ còn đang ở trong hoàng cung sao Hắn cởi vỏ kiếm xuống Cầm một bộ nhuyễn giáp ném tới trước người đường tam thập lục, nói nhớ giúp ta đem đồ vật này đến hòa viện Cho vương phá Bộ nhuyễn giáp này bên trên toàn máu Có chút vết kiếm hoặc sâu hoặc cạn Còn có một kiếm động vô cùng mảnh, Nhưng chỉ có dây buộc bị đứt Hẳn là rất dễ chữa trị Tôi mặc ngu cùng chiếc tủ không biết đây là nhuyễn giáp gì Mà Trần Trường Sinh chuyên môn dặn dò đưa đến hòa viện cho vương phá Đường ra phú giáp thiên hạ Ánh mắt của đường tam thập lục tự nhiên không giống tầm thường Nghe hai từ hỏi viện cùng vương phá Rất nhanh đã đoán được đây là cái gì Đây là lục ngữ thần giáp Hắn từ trên mặt đất nhặt lên nhuyễn giáp Nhìn trần trường sinh thức kinh hỏi Tôi mặc ngu cùng chiếc tủ cũng giật mình Phải, thứ này vốn thuộc về vương gia Vừa lúc trả lại cho vương phá Hắn sẽ thật vui mừng. Trần trường sinh tiếp theo móc ra một tấm gương đồng đưa tới. Nói ta không biết đây là cái gì. Nhưng hẳn là thứ tốt. Nếu như ta đoán không sai. Hẳn là có thể khắc chế quan minh lực lượng của quốc giáo. Mặt gương đồng này hẳn là thứ Chu thông chuẩn bị dùng để đối phó thần trưởng của quốc giáo. Lúc trước trong chiến đấu không thể phát huy tác dụng gì Nhưng có thể giữ vững hoàn hảo dưới lưỡng đoạn đao Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ý tứ Đường Tam Thập Lục nhận lấy gương đồng này Hít vào một hơi thanh hiền kến Trần Trường Sinh chỉ biết là ly cung có tòa thanh hiền điện Nhưng không biết thế gian còn có một chiếc gương đồng cùng tên với nó Chiếc tủ nhớ mày tôi mặt ngu cũng không cách nào nhịn được nữa Đi tới trước người đường tam thập luộc Nhận lấy gương đồng Cực kỳ cẩn thận dùng tay áo lau vết máu bên trên Gương đồng này rất nổi danh sao Trần Trường xin hỏi ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn bắt khí bản hay sao Đường tam thập lục hỏi ngược lại vị trí của nó còn cao hơn vô cấu kiếm của ngươi đấy Trần trường sinh ngây người, nghĩ thầm lúc ấy thái đao chém xuống Cũng không thấy gương đồng có điểm gì đặc biệt cả Ngươi rốt cuộc đi làm cái gì vậy? Giết chu thông hay là đi ăn cướp? Đường tam thập lục cầm lục ngự thần giáp đi tới trước mặt hắn Cảm thấy không biết nói gì làm sao có thể đi ra ngoài một lát. Đã mang hai món trên bắp khí bản trở về. Trần Trường Sinh nói đây đều là thứ ở trên người của chu Thông. Thời điểm ta giết hắn thuận tiện cầm về. Chút lát an tĩnh, chiếc tủ ba người liếc nhìn nhau một cái. Sau khi bọn họ biết Trần Trường Sinh muốn đi giết chu Thông. Rất khiếp sợ nhưng không hỏi quá chi tiết bởi vì bọn họ không nghĩ rằng trần trường sinh có thể thật sự làm được chuyện này hơn nữa sau đó trần trường sinh cũng thừa nhận mình thất bại nhưng nếu như hắn thật sự không điệp lại chu thông dựa vào quốc giáo đại nhân vật bảo vệ mới có thể trở về vì sao lại có thể lấy được hai kiện bảo vật từ chỗ chu thông Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh chờ giải thích của hắn Trần Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra trong tòa đình viện ở Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng nói một lần Nhưng không nói quá mức cụ thể Ngươi lại thắng Đường Tam Thập Lục nhìn hắn giống như nhìn một con quái vật Trần Trường Sinh nói nếu muốn phân ra sinh tử thắng bại không có ý nghĩa gì cả Đường Tam Thập Lục rung động nói nhưng ngươi cuối cùng đã thắng Trần Trường Sinh không để ý đến hắn nữa Nói các ngươi xem xem xử lý gương đồng này thế nào đây Nếu như không dễ phân chia Liền ở lại quốc giáo học viện là được Đường Tam Thập Lục nghe những lời như thế cảm thấy không vui Nói duy ngôn thứ này Nói một lần là tốt rồi Chẳng lẽ ngươi phải không ngừng nhắc nhở chúng ta ngươi là một người sắp chết hay sao Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói đây không phải là di ngôn Đây là vấn đề di sản Tòa cung điện ở nơi sâu nhất của ly cung Trong suy nghĩ của rất nhiều người Cũng không phù hợp với thân phận của giáo hoàng vệ hạ Bởi vì ngoài điện máy công quá nhiều Đêm thiên không cắt thành những mảnh dến, hoặc đây cũng chính là dến trời hay sao, nhưng nơi này cũng có cái hay của nó. Đứng ở chỗ này nhìn lại, thường thường có thể thấy tinh không bị cắt gọt vô cùng chỉnh tề. Thực sự rất đẹp, đêm dần khuya, bóng đêm cũng dần dần dày đặc. Thậm chí tựa như một đám mây vô hình che phủ tinh thần trong vầu trời đêm. Gió đầu thu mang hơi lạnh khó lòng bị su tan. Chỗ sâu nhất trong bóng đêm vang lên một giọng nói. Thanh âm này rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt. Mang theo chút ít cảm hoài cùng tan thương. Rồi lại làm cho người ta cảm giác. Loại cảm hoài cùng tan thương này là hắn cố ý muốn để cho người ta nghe thấy Đã sắp 20 năm không nhìn bầu trời đêm nơi này rồi Tự như rất nhiều người trong kinh đô tối nay Giáo hoàng bệ hạ cũng chưa ngủ Hắn vừa tới nước cho bồn thanh diệp xong Đang dùng khăn lụ cẩn thận lau bọc nước dính trên phiến lá Nghe thanh âm trong bóng đêm ngoài điện truyền đến Hắn dừng động tác trên tay, chậm rãi xoay người nhìn tới. Nếu không phải ban đầu do ngươi làm việc quá mức vội vàng, có thể câu chuyện 20 năm qua cũng đã không phát sinh rồi. Giáo hoàng hướng về phía chỗ sâu trong bóng đêm nói. Người này đáp lại hoặc là chẳng qua ta không ngờ tới cuối cùng lúc ấy ngươi lại đứng về phía nàng. Nghe những lời này, nếp nhăn trên mặt giáo hoàng phản phức càng thêm khắc sâu mấy phần, chậm rãi nói cũng là chuyện đã qua. Trong bóng đêm thanh âm nói đúng vậy, cũng là chuyện đã qua. Lúc này chúng ta nên nói chuyện một chút về chuyện hiện tại. Chuyện tối nay, giáo hoàng đem khăn lụa trong tay gác qua bên cạnh bồn thanh diệp, đi tới trên thềm đá ngoài điện nhìn phiến bóng đêm này nói cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu được ngươi muốn làm gì gió đêm hơi lạnh vuốt ve mai y trên người hắn vòng vèn như muốn đón gió bay đi trong bóng đêm thanh âm kia khẽ chìm xuống tự như kim thạch cứng rắn cùng không thể xuyên thủng việc ta cần làm ngươi đã rất rõ ràng chẳng qua năm đó ngươi không đồng ý với cách nhìn của ta Hiện tại 20 năm thời gian đã trôi qua Ngươi biết phán đoán của mình năm đó là sai lầm Như vậy ngươi nhất định phải đứng ở bên cạnh của ta Nghe xong lời này, giáo hoàng cúi đầu nhìn bóng dáng trên thềm đá Lâm vào trầm mặt thời gian dài Thiên hải có huyết mặt thiên phú tốt nhất Có vị trí tốt nhất Nhưng nàng là một phụ nữ Ánh mắt vận mệnh của nàng có hạn, tâm tính của nàng có vấn đề. Hơn 200 năm lịch sử đã sớm chứng minh được điểm này. Nếu như để nàng tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế Đại Chu, cho dù nam bắc hợp lưu thuận lợi tiến hành, nhân tộc cũng không thể chiến thắng ma tộc dưới sự hướng dẫn của nàng. Có gió đêm phất động cây xanh ngoài điện. Thanh Diệp trong điện Phía sau Tòa Quang Minh Chánh Điện Nguy Nga Tráng quan Chiếu ra ánh sáng Cũng phản phức đang dao động Đó là bởi vì Người trong bóng đêm lần nữa Mở miệng nói chuyện Thanh âm trở nên càng thêm rét lạnh Mà khẳng định Ngươi muốn quốc tộc đều diệt hay sao Ngươi thật sự muốn thấy Tử Tôn Trần Thị Hoàng tộc Huyết mạch trôi giạc khắp nơi Ngày càng điêu linh Cho đến cuối cùng các đứt truyền thừa sao Năm đó lúc chia tay ở quốc giáo học viện Chúng ta cũng đã nói xong rồi Ta chịu trách nhiệm bảo tồn huyết mạch hoàng tột Ngươi ở kinh đô quan sát nàng Hai mươi năm đã biến mốc như vậy Chẳng lẽ ngươi đã quên ý nghĩ ban đầu Say mê cùng nàng song thánh đồng thiên ư Không ta ở Tây Trữ Trấn dùng ánh mắt hờ hưởng nhìn ngươi mười mấy năm Ta sẽ không trơ mắt thấy ngươi chán trường như vậy Hiện tại đến thời điểm ngã bài Ta không cho phép ngươi tiếp tục canh giữ ở trong tòa cung điện không một chút nhân khí nào này Đem mắt che kính Cố tình làm như không nhìn thấy những chuyện hỗn loạn trên thế gian này Giáo hoàng cúi đầu nhìn bóng dáng nhàn nhạt do máy duyên lưu lại trên thềm đá trầm mặc thời gian rất lâu. Không biết qua bao lâu, hắn ngẫm đầu nhìn chỗ sâu trong bóng đêm, hỏi lòng tin của ngươi đến từ đâu? Trong bóng đêm người kia nói không có ai có thể chịu được sự hấp dẫn này, trái cây chín mọng đang trên cành chờ nàng đi hái. Giáo hoàng nói đứa bé kia từng nói với ta, Không phải thánh nhân không thể nào chống cự được Nhưng nàng vốn đang ở trên thánh vị Đương kim thế gian nếu nói thánh nhân vốn chỉ là một câu chuyện cười Nữ tử tham lam vô sĩ như nàng làm sao có thể chân chính hiểu được thần thánh pháp lý Nếu như tin ăn trái cây này là có thể nghiệp thiên cải mệnh viên mãn Tiến vào đại cảnh giới trên thần ẩn Ngươi cảm thấy nàng có nhịn được không? Ngươi có biết năm đó hắn 10 tuổi, mùi thơm tỏa ra bốn phía ta chịu đựng thống khổ đến cỡ nào không? Nếu như không phải là con hoàng kim long tham lam mà ngu xuẩn kia lần nữa mạo hiểm đọa cảnh phủ xuống Ta đi vân mộ đánh một trận với nó Nói không chừng lúc ấy ta đã ăn hắn rồi Trong bóng đêm thanh âm của người này trở nên hàng lãnh mặt tàn khốc huống chi theo nàng. Đây là chuyện nàng phải làm nếu muốn hoàn thành nghiệp thiên cãi mệnh. Là yêu cầu vô tình nhất của thiên đạo. Trái cây từ trong cơ thể nàng rơi xuống. Cuối cùng lại bị nàng ăn. Làm sao còn có thiên đạo tuần hoàn hoàn mỹ hơn thế chứ? Ta không nhìn ra được, nàng làm sao có thể nhìn ra được Thanh âm giáo hoàng trở nên có chút mỏi mệt Mang theo ý tứ buồn rầu không cách nào dễ dàng quên được Nói ngươi cuối cùng đã thành công lừa gạt ta Cũng lừa được Mai Lý Sa Ban đầu ở trong thư ngươi cũng không nói gì Trong chuyện này cần phải hy sinh ai Càng không có nói người phải hy sinh là hắn Trái cây chín luôn phải để cho người ta ăn, vô luận có độc hay không có độc Ta lúc đầu cho rằng để cho trái cây mau sớm trưởng thành Là có thể đem nó cắm vào mảnh đất màu mỡ Giúp nó tạo thành cây xanh chọc trời Trái cây chín rồi Nếu như không bị người ta ăn Cuối cùng sẽ mục nát Dù sao đứa bé kia sẽ chết Dùng vận mệnh hẳn phải chết của hắn đổi lấy lợi ích lớn như thế cho thế giới loài người Có vấn đề gì chứ? Nhưng hài tử kia chính mình cũng không biết mọi chuyện Mỗi người đều có việc mà mình muốn làm Nhưng không phải ai cũng có thể quyết định vận mệnh của mình Có quyền lực để lựa chọn Chẳng lẽ chỉ có người mới có tư cách lựa chọn hay sao? Bởi vì ta có thể cung cấp một lựa chọn tốt nhất cho ngươi cùng thế giới này Ngươi biết ta cùng thế giới này muốn lựa chọn như thế nào không? Mai lý Sa một mực mong muốn hoàng tộc trở về vị trí cũ của... Ngươi thì mong muốn nhân tộc tiếp tục trường tồn Hắn là con trai của thiên hải cùng tiên đế Sẽ không ai phản đối hắn Hơn nữa xin tin tưởng ta Hắn mới là thanh niên thông tự nhất giỏi nhất trên đại lục này. Hắn là người thừa kế thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế đại chua. Cũng là lãnh tụ tương lai thích hợp nhất của loài người. Nhưng đứa bé kia cũng là đệ tử của ngươi. Trong bóng đêm thanh âm kia biến mất một đoạn thời gian rất dài, sau đó mới vang lên lần nữa. Nhưng đầu tiên hắn là một thành viên hoàng tộc. Từ thời khắc đầu tiên khi hắn tồn tại ở trên thế giới này, hắn sẽ phải gánh nhận trách nhiệm giúp hoàng tộc truyền thường, có nghĩa vụ chảy máu thay cho hoàng tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện